nhưng chưa có một người nào trở về được mát nguyện hoặc sống sót mà trở về ngừng lại đôi dây cho thêm phần trịnh trọng những lời sắp kể tâm thụ lại nói kẻ xuất gia tùy giới xác giới thường nhưng khó kinh là căn bổn của thiếu lâm cho nên bất luận kẻ nào sanh tham vọng đó Một hạ thiếu lâm quyết cùng với kẻ đó sống chết lý Tầm hoan gật gù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 quá lê kỳ, bần tăng và nhị sư huynh mới cùng luận đoán riêng, nhận thấy rất có thể là có nội gián. Lý Tầm Hoan dựng mày. Nội gián sao? Tâm Thụ lại thở dài. Tùy chúng tôi có hoài nghi như thế, nhưng chẳng dám nói ra, vì ngoài bảy vị sư huynh chúng tôi ra, các đệ tử khác không ai được tùy tiện ra vào tàng kinh các cả. Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt ngẩng lên. Nói như thế.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 Lý Tầm Hoan ngẩng đầu lên nhìn Tâm Thụ. "Chàng cuối phải chăng đã có người xé mất?" Tâm Thụ giọng trầm lại. "Chẳng những chàng cuối bị xé mất, mà quyển kinh quý cũng biến thành giấy trắng." Lý Tầm Hoan cắn môi. "Như thế thì kẻ trộm kinh đã khám phá ra việc Tâm mì đại sư hoài nghi hắn." Tâm Thụ đáp, "Có lẽ như thế thật đấy." Lý Tầm Hoan nói tiếp, "Nhưng biết rõ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 优优独播剧场 却在你怀中 优优独播剧场 缺柔的思念 się